Mùa hè năm 1941, Nguyễn Bính trên đường vô Nam đã dừng bước tại thị xã Thanh Hóa. Tại đây, trong thời gian ăn nghỉ ở nhà người bạn làm thư ký Hòa Sa làng Nguyễn Hải Thoại, Nguyễn Bính đã bị hút hồn bởi một giai nhân tên Thuận. Có không ít đêm, Nguyễn Bính tít mít ở xóm Lò Trung, nơi cô Thuận đang sống phần đào nương. Sợ bạn suốt ruột lo lắng, Nguyễn Bính làm mấy câu thơ nhờ người đưa về cho hải thoại. Thuận lòng đón gió cành đưa, hẹn ngày có thấy cho vừa lòng nhau. Đọc hai câu thơ trên, lại thấy chữ Thuận được viết đậm. Hải thoại đoán ngay nguyễn bính đã phải lòng cô thuận ông tức tốc xuống lò chum tìm bạn quả nhiên hải thoại đã gặp nguyễn bính ở đấy nữ sĩ mộng tuyết trong hồi ký dưới mái trăng non có nhắc tướng chuyện tình của nguyễn bính với một người con gái quê có tên là ngọc bà kể một buổi chiều Cô gái này đã trao cho bà một mảnh giấy nhầu nát nội dung là xin một cây bút máy tốt và chiếc đồng hồ đeo tay. Cuối tờ giấy là dòng chữ Người yêu Ngọc mà bà gọi là Bính ký ẩn danh Và hai câu thơ của Nguyễn Bính Than ôi không có giá liên thành để đổi cho tròn viên ngọc ấy. Cũng là người làm thơ, chẳng khó khăn gì mà nữ sĩ mỏng tuyết không nhận ra tâm sự của Nguyễn Bính với người con gái tên Ngọc trong câu thơ có nhắc tới chữ Ngọc ấy. Trong bài thơ Tiểu vợi, làm lời kẻ thất tình, Nguyễn Bính đã hốt nhiên thốt lên một cái tên. Tôi tưởng rồi tôi quên được người, nhưng mà nản lắm Tú Uyên ơi. Tôi vào sâu quá và xa quá, đường lụt tương mờ, lụt lá rơi. Đọc đến đây, hẳn bạn đọc yêu thơ sẽ nghĩ ngay rằng, Tú Uyên là một cái tên có thật, và người con gái đó hẳn phải có quan hệ sâu nặng mức nào, mới khiến thi nhân đủ can đảm đưa tên công khai như thế. Sự thật thì đấy chỉ là một bí danh do Nguyễn Bính tách ra từ chữ Tuyên Em gái nhà văn Nguyễn Đình Lạp Tên đầy đủ là Nguyễn Thị Tuyên Chưa dừng ở đó, trong bài Người con gái ở lầu hoa Nguyễn Bính còn mã hóa nơi ở của cô gái qua hai câu thơ Nhà nàng bên gốc cây mai trắng Trên khóm mai vàng dưới đế kinh Nguyễn Bính đã giải thích với một người bạn Đại ý cô gái ở Bạch Mai Bây giờ được coi là một xóm ngoài ô của Hà Nội Vậy nhà nàng bên gốc cây mai trắng Chẳng là Bạch Mai là gì Còn trên khóm mai vàng Thì đúng là Hoàng Mai Dưới đế kinh Tức là Sưới Phố Huế. Trong một bài viết có tựa đề "Mảnh vườn ao của nhà ngoại Nguyễn Bính, nhà thơ Bùi Hạnh Cần cho biết Ở thôn Vân, quê ngoại Nguyễn Bính, có cô diễm đẹp nổi tiếng một vùng. Trong thời gian ở đây, Nguyễn Bính thường trò chuyện với cô và giống như cánh chai làng ông gần như chết mê chết mệt trước nhan sắc và sự duyên dáng của Diễm và ông đã bày tỏ tình cảm với cô qua bài thơ Hoa và rượu sau khi đã đổi Diễm thành Nhi ngày xưa còn nhỏ Nhi còn đẹp huống nữa giờ Nhi đã đến thì tháng tháng mười mười lăm buổi chợ cho người thiên hạ phải say Nhi và những trường hợp kể trên. Đọc thơ Nguyễn Bính, độc xà thi thoảng lại thấy ông nhắc tới một nhân vật mà ông gọi là chị Trúc. Các bài Lỡ bước sang ngang, Xuân tha hương, Xuân vẫn tha hương. Vẫn theo thông tin từ nhà thơ Bùi Hạnh Cần, thì chị Trúc là người đàn bà đẹp nổi tiếng ở thị xã Hà Đông trước đây. Chị họ Lê, tên thật viết tắt là Thờ. Là người yêu của nhà viết kịch Trúc Đường, anh ruột Nguyễn Bính. Với cái lý, vì là người yêu của anh, nên tên cũng phải được gọi theo tên anh. Khi đưa tên chị Thờ vào thơ mình, Nguyễn Bính đã đổi ra thành chị Trúc. Được biết, mặc dù là phần em, song trong tình cảm. Có lúc Nguyễn Bình tỏ ra rất quyến luyến mê đắm người phụ nữ này Chắc chắn những ví dụ trên vẫn chưa thể hiện được một cách đầy đủ sự mã hóa tên người Trong thơ Nguyễn Bình